Phần 19 Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 72 Cứu cam đường thập ngũ muội vong thân, quẹ quẹ Thập ngũ muội ra tay nhanh như điện chất đâm vào tử huyệt trước ngực hai gã Hai tay kiếm thủ mất mạng mà chưa kịp hiểu vì chuyện gì Cam đường rực thật mau cho kịp thập ngũ ngụi Thập ngũ ngụi nói Đã kinh động đến bọn chúng rồi Chúng ta phải chạy cho lẹ Hai người vừa đi vừa né, nhưng loan loán rất mau Chấp mắt đã ra tới vườn phía sau, hai người liền vượt tường mà chạy. Cam đường thở vào một cái nhìn thập ngũ muội xá dài nói. Ân to không dám ngỏ lời cảm tạ, mà chỉ mong có ngày báo đáp. Thập ngũ muội thở dài nói. Cam thiếu hiệp bất tức để tâm làm chi. Gieo đào trả mận, gọi là tỏ chút lòng thành. Cam đường không khỏi sửng sốt, vì bình sinh chàng chưa làm được chuyện gì cho nàng mà đã chịu ơn nàng hai lần, sao nàng lại nói đến câu gieo đào trả mận. Chàng nhíu cặp lông mày, vội hỏi. Tại hạ chưa hiểu rõ. Giữa lúc ấy có tiếng gió vụt tới. Thập ngũ ngụi biến sắc nói. Chúng ta bị phát giác rồi. Thiếu hiệp chạy theo ta mau. Rồi nàng chạy trước vào khu rừng rậm mé hữu. Cam đường tuy đã khôi phục được hai thành công lực nhưng khinh công chàng lúc này so với thập ngũ muội đã kém xa. Chàng hết sức trượt mà không sao theo kịp. Hai người vừa vào rừng thì phía sau đã có tiếng quát. Đứng lại, cam đường giật mình kinh Hãi quay đầu nhìn về phía sau thì thấy bốn tên kiếm thủ áo đen đang chạy như bay tới nơi. Thập ngũ ngụi vừa quay lại vừa nói. Thiếu hiệp chạy mau đi, để ta phát lạc bọn này cho. Bỗng một thanh âm vang lên. Chạy ư, không kịp nữa rồi. Cam đường và thập ngũ ngụi đã nhìn rõ người đuổi theo thì đúng là con yêu phụ đã ngồi đối ẩm với tây môn tung. Mụ từ trong một bụi cây nhảy ra. Mặt đầy sát khí trông rất khủng khiếp. Thập ngủ ngụy sợ sám mặt lại, rung rung bảo cam đường. Mụ là phân đàn chú Huỳnh Kiều Kiều, là vợ yêu của Tây Muôn Tung. Để ta chống với mụ một trận, còn thiếu hiệp phải ráng trốn chạy cho thoát. Trốn chạy đối với cam đường là một chuyện lạ, từ ngày xuất hiện trên chống giang hồ chàng chưa từng khiếp sợ địch nhân đến phải trốn chạy bao giờ. Nhưng lúc này công lực chàng mới khôi phục được hai phần, nếu không chạy thì chỉ có đường chết. Chàng nghe giọng nói của thập ngũ ngụi thì biết ngay là nàng không địch nổi Huỳnh Kiều Kiều. Phân đàn chú Huỳnh Kiều Kiều vừa chạy đến trước mặt đã cười lạc nói. Thập ngũ ngụi. Giỏi thiệt. Mi dám làm việc động trời này ư. Thằng lõi kia quả là có bộ mặt xinh đẹp, mi mê gã mà quên cả luật phát bản môn. Thập ngũ ngụi thúc giục cam đường chạy đi, rồi không nói gì nữa, nhảy sổ lại đánh Huỳnh Kiều Kiều. Huỳnh Kiều Kiều rít lên. À... Mi dám chống ta. Hai bên đều động thủ. Cam đường nghiến răng toan nhảy lại trợ chiến thì bốn tên kiếm thủ đã bao vây chàng. Một tên kiếm thủ hỏi. Ngươi có chịu nghe lời ta quay về không, hay còn chờ ta phải động thủ? Cam đường biết rằng khó lòng thoát thân được, nhưng chẳng lẽ lại bó tay chịu trói. Chàng nhìn chầm chập vào kiếm sĩ áo đen, đắt bằng một giọng lạnh như băng. Kẻ nào ngăn cản ta tất là phải chết. Tuy cam đường mới khôi phục được hai thành công lực, nhưng oai danh vẫn còn. Đối phương không lường được bản lãnh chàng sâu nông thế nào. Cả kiếm thủ bất giác lùi lại một bước vung kiếm lên nói. Tiểu tử! Dù ngươi có chấp cánh cũng đừng hòng trốn thoát. Bên kia thập ngũ muội cùng phân đàn chúa hình kiều kiều đang chiến đấu dằn co bất phân thắng bại. Nhưng xem chừng thập ngũ muội có vẻ kém thế, phần thủ nhiều hơn phần công. Nàng vừa đánh đỡ vừa lớn tiếng hỏi. Cam đường Ngươi còn chưa chạy đi ư Hiển nhiên mục đích của nàng là yểm hộ cam đường chạy thoát Nếu không thì nàng rút lui chẳng khó khăn gì Cam đường không hiểu như vậy Lòng chàng ấy nấy vô cùng Chàng tự nghĩ Mình chết chẳng kể làm chi Nhưng để thập ngủ ngụi vì mình mà phải chịu liên lụy Thì thật là một mối ân hận suốt đời Cam đường nghĩ vậy Đột nhiên chàng nhảy sổ vào kiếm thủ áo đen Kiếm thủ áo đen rú lên một tiếng khủng khiếp Cả không chống nổi, kiếm bị hất tung đi, người ngã lăn ra chết liền Cam đường tuy mới khôi phục được hai thành công lực Nhưng võ học của phái thiên tuyệt rất là kỳ bí hiểm độc Chàng đã vận toàn lực đánh ra một đòn thì thế nguy không phải tầm thường Một tiếng quát vang Ba thanh trường kiếm từ ba ngã đánh vào Cam đường không dám trả đòn Chàng thi triển phép, tuy phong hóa ảnh thoát ra ngoài vòng kiếm quang Nhưng cạnh sườn bên phải chàng đã trúng phải một lưỡi kiếm Máu tươi chảy ra ướt đẫm cả áo. Bọn kiếm thủ áo đen này cũng không phải hạng tầm thường, tuy kiếm thuật chúng chưa bằng những tay kiếm thủ áo gấm, nhưng ở trên chốn giang hồ chúng cũng đáng liệt vào hàng cao thủ bậc nhất. Phép, tuy phong hóa ảnh của cam đường tuy rất kỳ ảo nhưng công lực chàng không đủ, nên không phát huy được đến chỗ tuyệt diệu của nó. Thế mà chàng thoát được ba thanh kiếm đồng thời giác công kể cũng là khá lắm rồi. Cam đường không dám dừng lại. Tiện tay chàng lượn thanh trường kiếm của tay kiếm thủ chết rồi cầm đi theo Chàng không nhìn gì đến vết thương, băng mình chạy trong rừng sâu Chạy đâu cho thoát Ba tay kiếm thủ vừa quát vừa rượt theo Cam đường cắm cổ chạy vong mạng hồi lâu sau không thấy có người đuổi theo nữa chàng mới đứng lại vuốt mồ hôi tráng, thở một hơi dài Chàng không hiểu thập ngủ muội đã trốn thoát chưa và tự thẹn với tinh thần võ sĩ là đã bỏ nàng chạy lấy mình Chàng nghĩ tới những người ân oán với mình và nhiều việc phải làm lại chạy nữa. Chàng mừng thầm là may mà bọn Tây Môn Tung cùng kiếm thủ áo gấm đã rời khỏi thấu ngọc biệt phủ, không thì chẳng còn hy vọng nào trốn thoát. Dù thật ngủ muội có muốn cứu ứng cũng khó lòng ra khỏi địa lao. Khu rừng này không lớn lắm, trọng ướt chừng hai dặm vuông, mắt chàng đã ra đến ven rừng, ngoài rừng là con đường quan đạo đầy cát vàng. Nhẫn giới chàng trong suốt được đến mấy dặm. Cam đường ngần ngừ một chút rồi băng mình ra khỏi khu rừng. Chàng vừa xuất hiện, bỗng la thầm. Thôi chết rồi. Tám tay kiếm sĩ áo đen từ hai bên tả hữu nhảy vọt ra. Trong số này có cả ba tên vừa rồi. Bọn chúng đã đi đường tắt đến đây đón đường từ trước. Chàng lâm vào tình trạng không chiến đấu thì chẳng có đường nào thoát thân. May mà trong tay chàng có cầm thanh trường kiếm nên cuộc chống đỡ còn dễ hơn là hai bàn tay không? Tuy nội lực không đủ, song những yếu quyết tối cao chàng vẫn thuộc lòng cũng có thể bổ sung vào chỗ kiếm quyết này. Tám thanh trường kiếm rít lên véo véo. Làng kiếm quang dày đặt chụp xuống người cam đường. Choang choang. Lưỡi kiếm chạm nhau bật lên những tiếng rùng rợn. Cả tám thanh trường kiếm đều bị hất ra nhưng cánh tay cam đường cũng đau đớn như dần. Tám tên kiếm sĩ bị một chiêu của cam đường đẩy lui, chúng không khỏi kinh hãi đứng thộn mặt ra. Bất kinh lình hai bóng người từ tận trong rừng nhảy vọt ra Người đến trước vừa xông vào bọn 8 người thì mấy tiếng rú rùng rợn vang lên Hai tay kiếm thủ áo đen bị người mới đến nhảy sổ vào ngã xuống đất chết liền Bóng người phía sau vọt tới nơi liền đứng chặn phía trước Bóng người vọt ra trước chính là Thập Ngũ Ngụi và bóng người sau là Huỳnh Kiều Kiều Hai người lại khởi cuộc giao phong Cam đường không khỏi ruột gan tan nát Chàng biết rằng nếu thập ngũ muội không phát hiện ra mình đang bị vây đánh, nàng cứ dông tuốt thì Huỳnh Kiều Kiều chẳng tài nào đuổi kịp. Bây giờ hậu quả sẽ đi tới đâu khó mà lường được. Thập ngũ muội giao tranh để liều mạng, công nhiều hơn thì khiến cho cam đường không khỏi gây hồn. Huỳnh Kiều Kiều bộ pháp cùng chiêu thức rất vững vàng, không chịu mạo hiểm. Coi chừng mũi nắm chắc được phần thắng rồi. Một tiếng hô. Tiến lên. Sáu gã kiếm thủ áo đen lại khởi thế công Kiếm phong rít lên rùng rợn Những tiếng, trãn trãn, dội lên không ngớt như pháo liên châu Cam đường hai mắt đỏ ngầu, nhín răng chống đỡ Thỉnh thoảng chàng lại trúng kiếm đau nhói lên Mới trong nửa khắc cam đường đã bị thương đến mười mấy chỗ Mình chàng đỏ lòng như một người máu Ý chí cầu xin giữ cho chàng không đến nỗi ngã lăn ra Hết lần này qua lần khác Chàng xoay đi trở lại mỗi một chiêu thức. Mắt chàng hoa lên, không còn nhìn rõ được chiêu thức của đối phương. Chàng biết là cái chết sẽ đến với chàng trong chớp mắt. Công lực chàng kịp dần, chẳng khác gì ngọn đèn hết dầu sắp tắt. Bỗng một tiếng thét chói tai. Một bóng người bị hấp vọt lên không, miệng hộp máu tươi ngã lăn xuống đất. Cam đường không cần nhìn cũng biết ngay là thập ngủ muội ân nhân của mình bị nguy rồi. Lòng chàng xe lại. Mọi luồng nội lực không hiểu từ đâu kéo đến. Chàng gầm lên một tiếng, phóng ra chiêu Điền Châu Toái Ngọc. Điền Châu Toái Ngọc là một tuyệt chiêu để liều mình cùng chết với địch nên nó mãnh liệt vô cùng. Tiếng rú cũng khiếp vang lên. Ba tay kiếm thủ áo đen nằm lăn trên vũng máu. Còn ba tên nữa cũng trúng kiếm phải lùi ra xa ngoài hai trượng. Cam Đường trong tay chỉ còn thanh kiếm nhảy cục một nửa. Người chàng lại bị thêm mấy vết thương, lão đảo luôn mấy cái Miệng chảy máu tươi ra. Chàng phải cố giữ cho khỏi ngã. Áo quần chàng đẫm máu, những vết thương lòi cả thịt ra ngoài trông rất khủng khiếp. Phân đàn chúa Huỳnh kiều kiều nhảy vọt tới nghiến răng quát. Cam đường Nếu môn chủ ta không có lời nói trước là còn lợi dụng đời sống của mi thì bản tòa bầm mi nát ra như cháo. Cam đường sở dĩ không ngã là nhờ có chí khí cường ngạo chống đỡ, thật ra người chàng đã mê đi rồi. Đối phương nói gì chàng cũng không nghe thấy nữa Mắt chàng tối sầm, sắc mặt lợt lạc Phân đàn chú Huỳnh kiều kiều lại thét lên Bắt lấy cả đem về Ba tên kiếm thủ áo đen nhảy sổ tới Khoan đã Một tiếng quát đột nhiên vọng tới Ba tay kiếm thủ áo đen bất giác dừng chân lại Hai người đàn bà che mặt vọt vào trong trường không một tiếng động Một người thanh âm trong trẻo nghe rất lọt tai nhìn người kia hỏi Đại thư, có phải y đó không? Người kia đáp, chính y rồi Phân đàn chúa Huỳnh Kiều Kiều mặc hoa bao phủ một làng xương dày đặc Mắt lộ sát khí, mụ tiếng lại ba bước cất tiếng lạnh như băng hỏi Hai vị là cao nhân phương nào? Thiếu nữ áo hồng được kêu bằng đại thư lạnh lùng đáp Về điểm này ngươi bất cất phải hỏi làm chi? Huỳnh Kiều Kiêu sẵn giọng Con tiện tỳ thật là ngông cuồng Ngươi thoá mạ ai? Ta mắng mi đó. Mi muốn chết chăng? Hai con tiện nhân muốn chết thì đúng hơn. Câm miệng ngay. Thiếu nữ áo hồng vừa quát vừa ra tay đánh huỳnh kiều kiều. Không trường lại bao phủ một làng không khí khẩn trương. Ba tay kiếm thủ áo đen đưa mắt nhìn nhau. Đoạn một tên tiến về phía cam đường. Còn hai tên dơ trường kiếm lên nhảy về phía thiếu nữ có giọng nói trong trẻo. Kiếm quan lấp loáng. Tiếng rú vọng lên. Không hiểu thiếu nữ này ra tay cách nào mà hai tay kiếm thủ chưa ra được nửa chiêu đã chết nhăn thay đương trường. Kỳ ở chỗ cả hai tên đều chết về lưỡi kiếm của mình, tự hồ chúng đã tự tử. Còn tên kiếm thủ kia đang tiến về phía cam đường thấy vậy thì không khỏi bở vía Cả lấy cây trúc tiêu ra thổi loạn lên. Thiếu nữ kia lạng người tới như ma quỷ hiện hình. Nàng phất cao tay áo một cái, cả thổi tiêu té xuống chết ngay. Mới vội dơ tay, nhất chân nàng đã hạ sát ba tay kiếm thủ thì thiệt là một bản lãnh thần sầu quỷ khóc. Thiếu nữ áo hồng đấu với Huỳnh Kiều Kiều, công lực tương đương, gây nên một cuộc ác đấu phi thường khốc liệt. Cam đường bị những tiếng rú gây hồn làm cho tỉnh lại một chút. Đầu tiên chàng nhìn thấy thiếu nữ che mặt đứng cách mình chỉ trong gan tắc. dáng điệu nàng dường như quen thuộc, xong thần trí chàng mê mang không nhớ là đã gặp ở đâu. Tiếp theo chàng phát giác ra thiếu nữ áo hồng đang giao chiến với Huỳnh Kiều Kiều, lập tức chàng biết rõ ngay thiếu nữ đang đứng gần mình là ai. Cam đường lại đảo mắt nhìn ra xa thì thấy thập ngũ muội nằm lăn dưới đất cách đó ngoài ba trượng. Chân chàng siêu vẹo bước đi không vững, cố gượng tiến về phía nàng. Thiếu nữ che mặt đi theo sau chàng. Cam đường phải khó nhọc lắm mới lại được đến bên thập ngũ muội Chàng kiệt lực ngồi ngay xuống, tức tiếng nghẹn ngào gọi. Đại tẩu! Đại tẩu Kể ra thì cách xưng hô này cũng không hợp lý Nhưng chàng không biết lai lịch cùng tên họ thập ngũ muội mà chỉ biết thiếu phụ đã có chồng nên kêu bằng đại tẩu Thập ngũ muội chỉ còn thoi thóc thở Nàng hé mắt ra một chút rồi nhắm mắt lại ngay Thiếu nữ che mặt cất tiếng oanh hỏi Y là đại tẩu thiếu hiệp đó ư Cam đường không trả lời, tiếp tục gọi nữa Thiếu nữ che mặt cúi đầu xuống đặt ngón tay lên huyệt mạch của thập ngũ muội Thập ngũ ngụi hé mở cặp mắt thất thần Cam đường móc thuốc, phản ứng đang trong bọc ra Thập ngũ ngụi theo thào nói Cam thiếu hiệp Xin chúng ta vào trong nấm mộ đối diện với hang đại Phật Tây môn tung là Cam đường bóp nát viên thuốc đưa tay ra toan nhét vào miệng nàng Thập ngũ ngụi hai mắt nhắm lại Cổ hỏng nất lên một tiếng rồi ngoẹo đầu ra mà chết Cam đường toàn thân tê dại Viên thuốc rớt xuống đất Chàng ngây người ra nhìn thi thể thập ngũ mụi. Nàng đã chết rồi. Nàng vì chàng mà chết nhưng tới bây giờ chàng vẫn chưa hiểu tại sao nàng lại hy sinh cho mình. Lai lịch nàng thế nào chàng cũng không hay. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cam đường miệng lẩm bẩm khấn thầm. Thập ngũ mụi ơi! Đại tẩu ơi! Tại hạ thề rằng sẽ báo thù cho đại tẩu. Bên kia huỳnh kiều kiều đã bị thiếu nữ áo hồng dồn vào thế thủ. Huỳnh Kiều Kiều chưa thấy viện thủ tới nơi. Mụ phóng ra một hư chiêu rồi chạy trốn vào khu rừng gần đó. Thiếu nữ áo hồng che mặt cũng không đuổi theo, lạng mình đến bên cam đường. Nửa câu sau cùng của thập ngũ ngụi, Tây Môn Tung là, là gì? Đáng tiếc nàng chưa nói hết câu đã tắt hơi để lại cho cam đường một sự bí mật không sao hiểu được. Thập ngũ ngụi lại xin chàng đem vào ngôi mã hờ trong rừng hoang. Chính nàng đã đào ra, Đối diện với hang đại Phật cũng là một điểm bí mật khó mà đoán ra được. Bây giờ nàng chết rồi thì những bí mật này vĩnh viễn không phanh phui ra được nữa. Cam đường lại cảm thấy toàn thân mất hết công lực. Mi mắt chàng nặng trịch rồi nhắm lại. Thần trí chàng dần dần đi vào chỗ mê mang. Tay chàng trỏ vào thi thể thập ngủ muội mơ hồ nói. Xin, đem, đi đi. Dứt lời chàng ngã ngửa ra. Thiếu nữ che mặt la hoảng. Đại thư Làm sao bây giờ? Thiếu nữ áo hồng sờ mạch cam đường nói Trước hết phải đem y rời khỏi nơi này Vậy còn thi thể người này thì làm sao? Mai tán cho y Nhưng chàng vừa bảo đem y đi Ta ngờ rằng bên trong vụ này còn có điều ngoắc nguéo Công chúa Được rồi Công chúa bỏ hạt thiên long châu vào miệng người đàn bà này là có thể giữ thi thể không thối nát Phải đấy Hãy lắng tai nghe Hình như có người đến đó. Công chúa. Thương thế của thiếu hiệp rất nghiêm trọng. Nếu không cứu trị ngay thì nguy đấy. Theo ý kiến của tại hạ thì nên rời khỏi nơi này ngay. Được rồi. Nhưng chàng không hành động được, công chúa. Thi thể người này để tại hạ mang đi. Thiếu nữ áo hồng nói xong cắt thi thể thập ngủ muội lên. Những tiếng hô vang dội chói tai vọng lại. Xem chừng bọn thấu ngọc biệt phủ kéo đến rất đông. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh Viết thiếp phong hồn ký, chương 73, điệp thách phong tây môn hạ tử thần, thiếu nữ che mặt dường như không muốn ông cam đường đầy mình những máu lên dù chàng đang hôn mê bất tỉnh Người cam đường còn lớn hơn nàng Nàng ôm chàng trong tay trông rất buồn cười rồi bảo thiếu nữ áo hồng Đi thôi Hai người băng mình chạy nhanh như chết Mấy chục bóng kia như đàn ông kéo đến thì hai thiếu nữ che mặt đã lạng người băng băng trên con đường lớn cắt vàng, trong xa chỉ còn là hai cái chấm đen. Phân đàn chúa Huỳnh kiều kiều dậm chân nói. Lã đường chúa. Xin dẫn hai chục tên đệ tử đuổi gấp bọn chúng. Một lão già áo đen nghiêng mình kính cẩn dẫn thủ hạ rượt theo ngay. Triệu đường chúa. Lại một người võ sĩ trung niên mặc áo đen không lưng nói. Ti tòa đây. Phi báo cho đệ tử bản môn để ý truy tầm xem hai thiếu nữ che mặt đó đi về đâu. Xin tuân lệnh. Nhắc lại cam đường lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường buông màn gấm, chăn đệm êm ấm và chung quanh tỏa một mùi thơm. Chàng biết đây là khuê phòng của thiếu nữ thì không khỏi hoang mang, muốn chàng mình ngồi dậy. Nhưng vừa vận động đã thấy khắp người đau nhói lên tưởng chừng như các khớp xương đều rời ra. Chàng la lên một tiếng. Úi chào! Rồi lại nằm dũi thẳng cẳng. Ngoài màn một thanh âm dịu dàng bỗng vang lên. Chớ có cử động. Thiếu hiệp bị thương nặng lắm đấy. Cam đường lúc ở trong trường đấu ngoài thấu ngọc biệt phủ đã nhận ra hai thiếu nữ che mặt là con gái trưởng môn phái Đông Hải tên gọi Tôn Quỳnh Giao. Còn thiếu nữ áo hồng là tư đồ sương. Bây giờ người lên tiếng ở bên giường chàng chính là công chúa Tôn Quỳnh Giao. Lập tức cam đường thấy một cảm giác kỳ lạ chu lưu trong người chàng. Chàng rất đổi băn khoăn, nghĩ thầm. Ân huệ của mỹ nhân khó mà tiêu thụ được. Mỹ nhân đã ra ơn khiến cho lòng chàng phải nghĩ ngợi bân khuân. Tôn quỳnh dao đẹp như thiên tiên. Mùi hương của người sử nữ thoang thoảng chui qua tấm màn mỏng vào trong giường. Hình ảnh người đẹp ẩn hiện trước mắt chàng chẳng khác gì đóa hoa phù dung trong đám mây mù. Thật là một vẻ đẹp thần bí. Cái đẹp lờ mờ của tiên tử càng làm cho chàng phải ngây ngất. Trái tim chàng đập loạn lên Cam đường gặp Tôn Quỳnh Giao lần đầu tiên Cặp mắt trong sáng của nàng Đã lộ ra tình yêu tha thiết Rồi câu nói của Tư Đồ Sương Công chúa yêu các hạ lắm đấy Lại văng vẳng bên tay chàng Trước kia, lời phao vu ác độc Của Tây Môn Tung đã khiến cho chàng tự ti Không dám nghĩ gì đến mối tình này Hiện nay tâm tình chàng đã khác trước Một đóa hoa tuyệt thế Ở gần trong gan tất Thì chàng cũng chỉ như mọi người khác Không có cách nào giữ cho khỏi động tâm Tôn Quỳnh Giao tiếng quanh lạnh lót lại cất lên Cam thiếu hiệp Sao thiếu hiệp lại không nói gì cả Cam đường không thể rung lên, miệng ấp úng đáp Đa tạ cô nương đã ra ơn cứu mạng Tôn Quỳnh Giao cười hít hít nói Ồ, cái đó thiếu hiệp bất tức phải quan tâm Đây là địa phương nào Một chỗ tạm trú của ta trong thành Trịnh Châu Trịnh Châu Phải rồi Thế ra đã qua sông Hoàng Hà rồi ư. Thiếu hiệp mê mang ba ngày ba đêm rồi. Cam đường trong lòng phấn khởi. Chàng nghĩ bụng. Nếu không được tôn quỳnh giao cùng bộ hạ cứu ứng kịp thời thì mình dù chẳng chết cũng bị lọc vào tay bọn thấu ngọc biệt phủ và hậu quả không biết tới đâu mà lường. Chàng chợt nhớ tới người thiếu phụ thần bí là thập ngũ muội đã chết rồi. Bên tai chàng lại vẳng lên câu nói, xin mai tán ta vào trong ngôi mã đối diện với hang đại Phật, chàng liền hỏi. Tôn cô nương. Xin hỏi cô nương di thể thiếu phụ mắc nạn hôm ấy đâu rồi? Y là ai vậy? Ân nhân đã cứu mạng cho tại hạ. Của. Thi thể đã nhập quan rồi và còn quan tại căn nhà trống phía sau kia. Cam Đường cảm kích cơ hồ xa lệ. Chàng rung lên nói. Cô nương. Tại hạ nhớ ơn cô nương về việc này suốt đời không quên được. Thiếu hiệp dậy quá lời. Xin hỏi hôm nay là mồng mấy rồi? Ngày 15 Hôm nay là ngày 15 ư Phải rồi Vậy thì sao Không sao cả Tuy miệng chàng đáp vậy mà lòng như giao cắt Ngày 15 tức là ngày khai mạc cuộc sinh tử đại hội Chàng không được đi dự để đại diện cho phái thiên tuyệt Bức màn the khẽ hé mở Trước mắt chàng xuất hiện cặp mắt rất trong trẻo Rất êm dịu khiến chàng không dám nhìn thẳng Bốn mắt vừa đụng nhau Cam đường cảm thấy tâm thần mê loạn. Cặp môi anh đào mấp máy phát ra một chuỗi thanh âm trong như ngọc. Thiếu hiệp Nghe nói thuật, kỳ hoàng, của quý môn bao trùng thiên hạ, vì thế mà những vết thương của thiếu hiệp ta chưa dám dùng thứ thuốc nào khác để điều trị. Cam đường cúi xuống cố sức định thần, nói Cô nương Xin cô nương chuẩn bị cho một gian nhà tĩnh mịch để tại hạ chữa lấy. Tôn Quỳnh giao hai má ẩn hồng, mối tình thắm thiết. Nàng nói Cần gì phải chuẩn bị phòng nào nữa Căn phòng này không được hay sao Ủa Không không Tại hạ, đây là phòng riêng của ta Thiếu hiệp cứ yên tâm ở đây mà trị thương Trừ lúc ăn uống Ta sẽ dặn thuộc hạ không ai được vào quấy nhiễu Tại hạ, đâu dám Không dám ở trong phòng khuê nữ phải không Cam đường mặt đỏ lên không biết đáp thế nào Tôn Quỳnh Giao buông màn xuống nói ta không quấy nhiễu thiếu hiệp nữa. Trên đầu giường có chiếc khánh nhỏ. Khi nào thiếu hiệp cần điều gì thì gõ khánh lên. Tôn Quỳnh giao nói xong góp sen thoang thoát bước đi. Cửa phòng đóng lại. Cam đường muốn nói câu từ chối là mình không thể dùng nơi phòng khuê của nàng để trị thương, nhưng không nói ra được. Tôn Quỳnh giao đi rồi còn để lại một mùi hương thanh nhã. Trước mắt Cam đường vẫn còn ẩn hiện bóng người mày tầm thư thớt, mình mặc cung trang màu nước biển. Tóc mây rủ xuống bên vai, nét mặt đầy vẻ ai oán Đó là gián điệu của Lâm Vân Cam đường giật mình, ảo ảnh biến mất Trái tim chàng đập loạn lên không ngớt Chàng không thể có hành động phụ nghĩa Lâm Vân mà cũng không thể yêu nàng được Chàng lại nghĩ tới tình cảnh lúc mình quyết tuyệt cùng từ mẫu và Lâm Vân Lời nói của chàng như dao đâm vào trái tim từ mẫu đồng thời làm tan nát tim Lâm Vân Nghĩ tới đây chàng căm hận Tây Môn Tung không biết đến thế nào mà nói. Lòng căm hận làm cho chàng tỉnh táo sáng suốt trở lại. Chàng thò tay vào bọc để toan lấy thuốc vạn ứng đăng của bản môn ra uống. Bấy giờ chàng mới cảm thấy có điều khác lạ, vội mở chăn lên nhìn thì toàn thân chàng đang mặc bộ đồ trắng rất sạch sẽ. Chàng biết là Tôn Quỳnh Dao đã thoa thuốc và thay quần áo cho mình. Cam đường phải cố gắng mới trở mình được thì phát giác ra bình thuốc của chàng ở ngay đầu giường. Bên bình thuốc còn có hai bộ quần áo để sẵn. Chàng thấy công quỳnh dao sắp đặt cho mình rất chu đáo thì biết rằng nàng có một mối thâm tình với mình. Cam đường móc lấy ba viên, vạn ứng đang bỏ vào miệng rồi nằm dũi thẳng cẳng nhắm mắt vận công. Thật là một phương thuốc linh nghiệm vô cùng. Sau nửa giờ điều trị, cam đường cảm thấy dễ chịu không còn đau đớn nữa. Chàng đứng dậy bước xuống giường thay đổi áo ngoài. Bây giờ chàng mới đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Thấy cách bố trí trang nhã mà không xa xỉ thì rất là ưng ý, tuy đây là khuê phòng của một thiếu nữ, nhưng cũng là một thư phòng. Cách trần thiết này hiển nhiên là để cho chàng. Thật là mỹ nhân tình mạng nghĩa nồng. Trên chiếc kỹ nhỏ có đặt bình trà, cam đường cầm lên uống một hớp rồi ngồi tựa vào vách. Chàng bắt đầu vận động tâm pháp tối cao của bản môn. Chàng hy vọng trông cậy vào hai thành nội lực đã phục hồi trước để giải khai dần dần cho đến hết. Võ học phái thiên tuyệt không theo đường lối thông thường nên chàng chỉ có thể trông cậy vào sức mình để điều trị chứ không nhờ ai được. Cảnh trí nơi đây so với phòng lao tại Thấu Ngọc Biệt Phủ khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, Tôn Quỳnh giao lại chăm chú cho chàng uống nước xăm cùng thứ thủ ô rất quý để bồi bổ tinh thần và phát huy hiệu quả. Chỉ trong 3 ngày 3 đêm chàng đã khôi phục lại được hoàn toàn công lực. Trong khoảng thời gian này, trên chốn giang hồ đã xảy ra những cuộc biến diễn động trời. Vòng trời trong vắt không vẫn chút mây Phía sau Ngọc Điệp bảo trên đỉnh ngọn núi thứ ba bóng người nhấp nhô đủ cả tăng, đạo, tục, ni kể có hàng ngàn Tuy đông người như vậy mà không một tiếng động Vẻ mặt người nào cũng vô cùng nghiêm trọng, tưởng chừng hoạn nạn đã sắp tới nơi Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào ngọn núi cô độc cao ngất từng mây Đó chính là Điệp Thạch Phong Cuộc sinh tử đại hội tiến hành đến hôm nay là ngày thứ ba Đây là một hội trường ít thấy trong võ lâm. Tất cả các môn phái, tam sơn, ngũ nhạc đều cho người đến tham dự. Trong cuộc đại hội này, điều đáng làm cho người ta kinh ngạc nhất là trưởng môn nhân và trưởng lão phái thiếu lâm và cái ban đều mắc tay độc thủ của tử thần rồi mà vẫn xuất hiện tham dự đại hội. Cuộc sinh tử đại hội này có quan hệ đến sự tồn vong của hết thảy các phái võ trung nguyên, chứ không phải là cuộc tranh đấu sinh tử giữa một vài cá nhân. Ngọc Điệp bảo chúa Tây Môn Tung dẫn 36 kiếm sĩ áo gấm, hoài bảo tôn chỉ cứu đời ước hẹn chủ nhân quyết thiếp là tử thần và hai chục tên thuộc hạ là tử vong sứ giả. Thật là một trận chiến đấu không tiền khoáng hậu trong Võ Lâm. Hai bên ước định chiến đấu kỳ đến lúc một mất một còn mới thôi. Toàn thể Võ Lâm đặt hy vọng một mình Tây Môn Tung. Nếu hắn thắng thì chính đạo mới tồn tại mà cự ma bị tiêu diệt. Nếu hắn thua thì tử thần sẽ làm vua Võ Lâm thiên hạ. 36 kiếm sĩ áo gấm và 20 tên tử vong sứ giả đều đặt tính mạng vào chủ nhân. Chủ nhân bên nào mất mạng là bọn thủ hạ bên ấy tự tự chết theo. Lúc này 36 kiếm sĩ áo gấm cùng 20 tên tử vong sứ giả đều đứng xếp hàng ở hai bên đỉnh núi. Đứng xa trong những người này giống như phổng đá cả. Chính giữa trong đám quái thạch một bóng trắng, một bóng xám đang giao thủ để tranh thắng. Cuộc quyết đấu tới nay là ba ngày ba đêm, dường như đến màn chót. Xong ai sống ai chết khó mà biết trước. Hàng ngàn con người trong dạ vô cùng thẩn trương, chăm chú theo dõi cuộc đấu. Bất luận ai sống ai chết thì Tây Môn Tung cũng nổi tiếng là một tay võ sĩ hy sinh cho chính nghĩa và được võ lâm đồng đạo khắp thiên hạ kính phục. Cuộc chiến đấu lần này so với cuộc chiến đấu 30 năm trước giữa võ Thánh Cam Kính Nghiêu và cửu tà ma mẫu còn ghê gớm gấp trăm. Vì đây là cuộc đấu ai không sống thì nhất định phải chết. Trường đấu đang diễn tiếng kinh tâm động phách mà bầu không khí vẫn tiếp tục im lặng nặng nề. Bất thình linh, hai bóng người vừa chạm vào nhau thì bóng người áo xám ngã lăn ra. Tiếng la kinh hải và tiếng hoang hô nổi lên như sấm dậy. Dòng máu trong huyết quản mọi người dường như ngừng trả lại. Trái tim tự hồ không đập nữa. Người nào người nấy mặt xám như tro tàn. Tây môn tung ngã ra rồi. Thế là mạch sống của võ lâm bị chặt đứt. Bóng người áo trắng lão đảo luôn mấy cái giường như không đủ sức để ra một đòn cuối cùng kết quả tánh mạng đối phương. Úi trà! Tiếng hoang hô lại nổi lên như pháo nổ. Bóng người áo xám đột nhiên đứng dậy. Hai người đối lập nhau. Không trường lại im phăng phát. Một giây đồng hồ coi dài bằng một thế kỷ. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, bóng người áo xám đột nhiên ra chiêu công kích trước. Bóng người áo trắng ngã lăn ra rồi lại đứng dậy. Bóng người áo xám lại tiến lên động thủ Đến lần thứ tư thì bóng người áo trắng ngã lăn ra không dậy được nữa Lại qua một khoảng thời gian khá lâu Bóng người áo xám cúi xuống, hai tay sách bóng trắng dơ lên Cất bước một cách khó nhọc chạy ra sườn núi vung tay một cái Bóng người áo trắng rớt xuống khe núi trông như sao xa Tiếng hoang hô vang dội rung động cả một vùng Tử thần chết rồi Gốc họa của võ lâm thế là trừ diệt xong Bóng người như châu chấu chảy cả xuống núi để nhìn xem chân tướng một tên đại ma đầu tuyệt thế. Trên đầu núi điệp thạch xảy chuyện bất ngờ, bọn tử vong sứ giả không theo ước định hệ chủ chết thì tự tử chết theo. Chúng ra tay tới tấp đánh vào đối phương. 36 kiếm sĩ áo gấm cũng vung kiếm lên ninh địch. Những tiếng rú rùng rợn xé bầu không khí vọt lên tận mây xanh. Cả 20 tên tử vong sứ giả chấp mắt đã bị giết hết. Những tay cao thủ chạy lên đỉnh núi Điệp Thạch thì thi thể bọn tử vong sứ giả đã bị luyện xuống hang thẳm hát. Tây môn tung đánh lâu kiệt sức, ngồi nhắm mắt vận công dưỡng thần. Dưới chân núi mọc toàn đá tai mèo. Tử thần bị luyện xuống mặt mũi nát bét không còn nhìn rõ nữa. Hắn bị luyện từ trên đỉnh núi xuống, dĩ nhiên phải tan xương nát thịt. 36 tên kiếm sĩ áo gấm được mọi người hoang hô một lúc nữa. Cuộc sinh tử đại hội đến đây là chấm dứt. Huyết thiếp khủng bố võ lâm từ nay không còn tái diễn nữa Sự thật có phải như vậy không? Cho thời gian trả lời Giữa lúc ấy, ở sau núi một bóng trắng từ kẻ hở vách núi chui ra mà chưa ai phát giác Sự thật không phải hắn xuất hiện một cách đột ngột Mà ở trên đỉnh núi trông xuống không ai phát giác được Cũng ngày hôm nay, cam đường nhờ tâm phép vô thượng khôi phục lại được hoàn toàn công lực Mấy hôm nay Tôn Quỳnh giao săn sóc cho chàng rất chu đáo khiến chàng không lúc nào quên được. Như vậy càng khiến cho chàng đau đớn vô cùng. Vì đối với biểu thư Lâm Vân chàng không thể chia sẻ cảm tình cho ai được. Mối cảm tình giữa nam nữ phải độc chiếm làm của riêng mình, không thể để hạt các nào lọc vào được. Cam đường yêu Lâm Vân là một sự thực hiển nhiên rồi. Nhưng chàng cảm thấy đau khổ, không phải vì Tôn Quỳnh giao nhan sắc tuyệt thế vô song mà vì nàng cũng có một mối thâm tình đối với chàng. Dù cả Lâm Vân và Tôn Quỳnh giao cam tâm thờ một chồng, chàng cũng không muốn như vậy. huống chi hai người đều là tiểu thư của trưởng môn một phái thì khó mà nhường nhịn nhau được. Cam đường nghĩ mãi vẫn không tìm ra một kế lưỡng toàn. Sự thực thì trên thế gian chẳng bao giờ được hoàn toàn. Thế nào cũng phải có một bên chịu tổn thương. Cam đường tuy có trí tuệ hơn người, nhưng chàng thấy trong lòng có những mối tâm sự xung kích nhau đành phải nghĩ ra một cách hành động, tức là phải ly khai. Đồng thời công lực chàng đã phục hồi, bao nhiêu mối ân oán chờ chàng giải quyết, chàng không thể chần chờ được nữa. Nghĩ như vậy chàng tưởng như cởi trói được cho mình và trong lòng khoan khoái vô cùng. Chàng từ từ cất bước ra bên cửa sổ, đưa cặp mắt lơ đãng nhìn ra ngoài vườn hoa, đầu óc suy nghĩ cách cáo từ. Giữa lúc ấy dưới mái hiên ngoài phòng có tiếng người vọng lên. Bẩm công chúa! Thám tử đi khai phong đã trở về. của Tình trạng thế nào? Cuộc sinh tử đại hội đã kết thúc Cam đường nghe nói giật mình Liền để hết tinh thần vào câu chuyện Bỗng tôn Quỳnh Giao lại nói Ai thắng ai bại Sau 3 ngày 3 đêm Ngọc Điệp bảo chúa Tây Môn Tung Đã đánh chết tử thần và bọn tử vong sứ giả Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube Tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh Khuyết thiếp vong hồn ký Chương 74 Lúc chia tay người ngọc lộ tâm Tỳ nhờ Chấm CAM nắm chặt hai tay trán toát mồ hôi Tôn Quỳnh Dao cũng khích động, dục. Ngươi thuật hết đi. Tiếng ả nữ tỳ lại vang lên. Các phái võ Trung Nguyên cộng đồng quyết nghị Tôn Ngọc Điệp Bảo Chúa lên làm võ thánh giữ ngôi minh chủ võ lâm. Các bang phái đều cho đại biểu đến Ngọc Điệp Bảo để tham dự đại hội võ lâm và đặt trụ sở ở đó. Từ đây trở đi cam đường không cần nghe nữa. Tư tưởng chàng bị đưa vào chỗ chia rẽ. Sự thần tức Bạch Bào Quái Nhân chết rồi mà lại do tay Tây Môn Tung hạ sát thì thật là một việc kinh thế hải tục. Nếu đúng như lời Tây Môn Tung đã nói, Bạch Bào Quái Nhân là hung thủ vụ huyết án thánh thành thì mối thù sâu tựa bể này chàng không còn cách nào tự ra tay trả oán được nữa. Tây Môn Tung được tôn làm võ thánh tức là cái vinh dự thay vào chỗ của phụ thân chàng. Mới trong 10 năm mà xảy cuộc bể dâu biến ảo phi thường. Cam đường nghĩ mình là con võ thánh đã không rửa được thù nhà. Lại không giữ được gia thanh thì đối với vong phụ cùng hàng trăm gia nhân, đệ tử bị ủng mạng, chàng chẳng cam tâm chút nào. Tây Môn Tung đối phó với chàng và với Lục Tú Trinh là người đồng môn của hắn, như vậy đủ tỏ bề ngoài hắn đeo mặt nạ đạo đức mà bề trong ti tiện bị ổi vô cùng. Tư cách hắn đã thế mà dám mạo hiểm hiến thân cho sự an nguy võ lâm thì sự thực chàng không thể phủ nhận được. Tây Môn Tung đã làm minh chủ võ lâm thì trong tay nắm toàn quyền sinh sát. Bạch Bào Quái Nhân không phải là tử thần chân chính, hắn chỉ là người mà âm ty công chúa Tôn Tiểu Hoa, vợ tử thần, tạo nên để báo thù võ lâm. Nay Bạch Bào Quái Nhân chết rồi thì vụ bí mật này không bao giờ phanh phui ra được nữa. Bạch Bào Quái Nhân bị đánh chết trước mặt mọi người, chẳng lẽ không ai phát giác ra chân tướng hắn ư? Bỗng chàng nghe tiếng gọi. Thiếu hiệp. Cam đường giật mình quay lại thì thấy Tôn Quỳnh Dao đã đứng trước mặt, nàng nói. Bạch bào quái nhân chết rồi. Tại hạ đã được nghe tin này. Thật là một chuyện bất ngờ ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Chẳng lẽ toàn trường không ai phát hiện được chân tướng của hắn ư? Tôn Quỳnh giao nghi hoặc lắc đầu đáp. Hắn chết rồi, lại bị Tây Môn Tung ném sát từ trên đỉnh Điệp Thạch phong xuống, nên thi thể tan nát không còn nhìn rõ mặt nữa. Cô nương có ý kiến về vụ này. Ta chỉ thấy đây là một chuyện bất ngờ. Cô nương đã định quay về Đông Hải chưa? Khi nào ta lại về ngay? Bạch bào quái nhân chết rồi thì pho thượng nguyên bảo lục của quý môn tưởng không còn cách nào điều tra ra được nữa Không Ta tin rằng sẽ điều tra được Sao? Cô nương tưởng còn điều tra ra được ư? Phải rồi Vì cô tổ mẫu ta là âm ty công chúa tôn tiểu hoa có thể hãy còn sống Cam đường nghe nói lại rung lên, chàng kinh hải hỏi Cô nương căn cứ vào đâu mà đoán như vậy? Ta đã điều tra trong thạch động trên núi Điệp Thạch thì không thấy gì hết. Ủa? Cam đường kinh hải vô cùng. Chàng không ngờ âm ti công chúa còn chưa chết, thế thì mối lo của võ lâm vẫn còn. Công Quỳnh Giao lại nói. Vì trong thạch động không có thi thể, nên ta mới theo dõi hành tung lên miền Bắc. Bất ngờ lại gặp thiếu hiệp đang bị họ đuổi đánh nguy cấp. Cam đường không giấu giớn gì thuộc lại hết câu chuyện chàng đã gặp trong thấu ngọc biệt phủ Chàng chỉ bỏ tấm kịch lục tú trinh mà thôi Tôn Quỳnh giao chăm chú để ý nghe Nàng trao mày rung lên hỏi Thiếu hiệp bị phát trưởng của Tây môn tung phong tỏa công lực phải không? Đúng thế Sao lại thế được? Cô nương nói gì tại hạ không hiểu Đó là một môn tuyệt học của bản phái không truyền thụ ra ngoài Môn này chia ra làm hai bộ phận Trưởng và chỉ, chuyên để phong tỏa công lực địch nhân. Về chỉ pháp gọi là đoạn nguyên thần chỉ. Chỉ pháp này dùng chỉ phong điểm lên không công kích địch nhân. Người nào trúng phải lập tức ngã lăn ra mất hết công lực. Cam đường ngấm ngầm gật đầu. Chàng đã trúng phải phép đoạn nguyên thần chỉ của âm ti công chúa. Nhớ tới đây chàng không khỏi bẻ bàn. Công Quỳnh Giao lại nói tiếp. Trưởng pháp gọi là đoạt nguyên pháp trưởng. Đoạt nguyên pháp trưởng còn lợi hại hơn, đoạt nguyên thần chỉ Ta ít lịch duyệt giang hồ nên chẳng hiểu trong võ lâm còn có môn phái nào dùng trưởng pháp này để phong tỏa công lực địch nhân nữa không Trưởng pháp mà Tây môn tung sử dụng đó phải chăng đúng là đoạt nguyên pháp trưởng Nếu đúng thì hắn đã học môn bí truyền này ở đâu Cam đường sực nhớ đến lúc chàng đang trị thương ở trong tòa miếu thì gặp bạch bào quái nhân ra hỏi một tên đệ tử phái kỳ môn về chiếc thủ cấp của trưởng môn phái thiếu lâm Sau cuộc giao thụ, bạch bào quái nhân bị trọng thương. giả không chịu thố lộ chân tướng, tự tử mà chết. Bàn cửu nương lột tấm da mặt đưa cho thiên oai viện chúa giám định thì biết y là con trai của Tây Môn tung tên gọi là Tây Môn Thánh Vân. Chàng liền nói. Hay là... Tôn Quỳnh giao nhíu cặp lông mày hỏi. Hay là làm sao? Cam đường cũng cho mày nói. Đây là tại hạ phỏng đoán, có khi sự thực không phải như vậy còn cả Tây Môn Tung là Tây Môn Khánh Vân đã giả trang Bạch Bào Quái Nhân, lại tự xưng là tử thần. Xong kết quả không địch nổi tại Hạ, tự tử mà chết. Vụ bí mật này vẫn chưa phanh phui ra được. Theo sự phỏng đoán của tại Hạ thì Tây Môn Khánh Vân có thể là thủ hạ Bạch Bào Quái Nhân. Tây Môn Khánh Vân học được môn đoạt nguyên trưởng pháp rồi đã truyền lại cho cha nên Tây Môn Tung mới biết tuyệt kỹ này. Có thể như vậy, Cứ theo sự phỏng đoán này mà suy luận thêm thì Tây Môn Khánh Vân chui vào làm môn hạ Bạch Bào Quái Nhân có khi cũng là một mưu kế của Tây Môn Tung. Mục đích của hắn là để con học võ công của Bạch Bào Quái Nhân. Tây Môn Tung đã có một bản lãnh hơn người, hắn chỉ cần hiểu yếu quyết thì bất cứ công phu gì cũng tu luyện được. Và đây cũng là căn bản để bữa nay hắn đánh chết Bạch Bào Quái Nhân. Có lý, nhưng nên dùng cách nào để tra nghiệm vụ này? Nếu sự thực không hoàn toàn như vậy thì sao? Dù không hoàn toàn thì cũng có một phần đúng. Cam Đường lại nói Tại hạ cần phải tra phép cho ra gốc ngọn. Tôn Quỳnh Giao nhìn chàng bằng con mắt tha thiết, nói Thiếu Hiệp Ta coi thần sắc Thiếu Hiệp dường như đã phục nguyên rồi. Đúng thế Tại hạ hoàn toàn khôi phục công lực. Kính tạ cô nương có lòng chiếu cố Thiếu Hiệp nói thế thì khi quá Bây giờ ta sai người thu dọn cho Thiếu Hiệp một căn phòng khác, cô nương bất tất phải nhọc lòng. Tại hạ muốn cáo từ ngay bây giờ. Sao? Thiếu Hiệp muốn đi ngay ư? Tôn Quỳnh Giao vừa hỏi vừa trố mắt ra nhìn cam đường. Nàng lộ vẽ ưu oán mà cam đường cũng trống ngực đập mạnh. Chàng nói, cô nương, tại hạ có nhiều việc cấp bách phải làm ngay. Mong rằng cô nương lượng thứ cho. Thiếu Hiệp không thể lưu lại ít ngày sau Hậu hội còn nhiều hơn Tôn Quỳnh Giao buồn rầu hỏi Cam Thiếu Hiệp Chúng ta liệu còn cơ hội nào gặp nhau nữa không? Nàng đứng gần chàng trong gan tất Mùi hương thoang thoảng Nhất là vẻ u án của nàng khiến cho Cam đường không khỏi bần thần Chàng cúi đầu nhìn xuống biển cưỡng đáp Thế nào cũng còn nhiều cơ hội Thiếu Hiệp không muốn ở lại đây nữa hay sao? Không phải là tại hạ không muốn, mà không thể lưu lại được. Vậy ta bày tiệc tiễn hành. Cái đó, không cần. Chẳng lẽ thiếu hiệp cũng cự tuyệt nốt? Không phải thế, tại hạ xin thọ lĩnh. Tôn Quỳnh Giao thoang thoát ra khỏi phòng, nàng đi mà vẫn còn để lại một mùi hương thoang thoảng. Tiệc rượu bày trong quán lương đình ngoài vườn hoa. Chỉ có tôn Quỳnh Giao và tư đồ sương bồi tiệc. Bữa tiệc thì bao phủ một làng không khí trầm mặt thê lương. Tuy là một yến tiệc sang trọng nhưng trong lòng mỗi người đều có mối tâm tình nên ai cũng lặng lẽ ít nói. Tôn Quỳnh Giao thỉnh thoảng lại dương cặp mắt ai oán lên nhìn cam đường, khiến chàng băng khoan vô cùng. Đột nhiên tư đồ sương đứng dậy, tay cầm chén ngọc nói. Thiếu hiệp! Công chúa! Tỳ tử xin kính mời hai vị một chén. Tiếng hai vị nàng nói rất thâm thúy. Tôn Quỳnh Giao mặt phấn ứng hồng, nàng nguyết tư đồ sương một cái rồi cúi đầu xuống. Cam đường cũng đỏ mặt lên Chàng tưởng dự tiệc cho xong chuyện để cáo từ Ngờ đâu Tư Đồ Sương lại bày trò thế này Nếu hai người đón lấy chén rượu tức là biểu lộ mối tình cảm với nhau Dĩ nhiên Tôn Quỳnh Giao muốn lắm Nhưng vì giữ thói tự tôn của người thiếu nữ Nàng vẫn ngồi yên Còn Cam đường thì hoàn toàn có cảm giác tương phản Vì trong lòng chàng đã có lâm vân Nên chàng cũng ngồi ngẩn mặt ra không nhúc nhích Thế này mới thật khó cho Tư Đồ Sương Nàng đã đứng lên rồi thì khó mà ngồi xuống Cam đường ngẫm nghĩ một lúc rồi nâng chén rượu lên nói Tại hạ mấy lần chịu ơn cô nương tiếp tay Thịnh Đức đã ghi sâu vào phế phủ Rượu kính của cô nương tại hạ phải mời cô nương trước Vậy chúng ta cùng cạn chén Chàng nói xong ngửa cổ lên uống cạn chén rượu rồi ngồi xuống Tư đồ sương không sao được cũng đành uống chén rượu đó Cam đường lại đón lấy hồ rượu trong tay ả thị Tỳ Tự róc một chén rồi dơ lên nói Tôn cô nương Tại hạ không dám dùng lời nói của kẻ phàm tục tiết mạng tai cô nương Chỉ muốn mượn hoa dân kính Phật Mời cô nương một chén để tỏ lòng thành Chàng không chờ đối phương phản ứng Uống một hơi cạn sạch chén rượu và ngồi ngay xuống Tôn Quỳnh giao lặng lẽ thở dài Nàng cũng đứng lên uống rượu rồi ngồi xuống Tiệc rượu chỉ qua loa một chút là xong Cam đường đứng lên cáo từ Tôn cô nương Tại hạ chịu ơn nặng đã nhiều, nhưng mong có ngày báo đáp. Bây giờ tại hạ xin tạm biệt. Tôn Quỳnh giao hai mắt đỏ hoe, cố nở một nụ cười nói. Thiếu hiệp. Bèo mây chưa biết đến ngày nào gặp gỡ. Nhưng mong hậu hội hữu kỳ. Cam đường vái chào rồi lật đật trở về phòng. Chàng biết rằng nếu không mau mau rời khỏi nơi đây thì khó lòng giữ mối tình cảm khỏi phát sinh. Chàng soi gương xốc áo. Cất bình thuốc cùng gói châu báo của mẫu thân tặng cho vào bọc. Cam đường toan ra đi thì bóng người thấp thoáng. Tư đồ sương đã xuất hiện trong phòng. Nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Cam đường miễn cưỡng nói. Tư đồ cô nương. Cảm phiền cô nương dẫn đường cho. Tư đồ sương lạnh lùng đáp. Thiếu hiệp vội đến đâu thì vội, nhưng cũng không phải vội vàng trong một chốc lát. Trời sắp tối rồi. Tại hạ lòng nóng như lửa đốt. Sáng mai hãy đăng trình được không? Cái đó, tại hạ xin tuân mệnh cô nương. Vậy thiếu hiệp hãy ngồi xuống đây để tiểu tỳ nói câu này. Hai người ngồi xuống rồi, ả tiểu tì thắp đèn lên, cam đường nóng nảy. Cô nương còn muốn dạy điều chi? Tư đồ sư ngưng thần nhìn cam đường một lúc, hỏi. Có lẽ thiếu hiệp chưa hiểu tâm ý công chúa. Cam đường nhăn nhó cười đáp. Tại hạ không dám giấu gì cô nương. Tại hạ lấy làm vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của tôn cô nương, trong lòng cảm kích vô cùng. Nhưng sao? Tại hạ không thể phụ lòng biểu thư lâm vân được. Thiếu hiệp đã nói là không yêu y kia mà. Cái đó thì khó mà giải thích được. Trước kia giữa tại hạ và biểu thư có sự hiểu lầm, sau tại hạ lại bị tây môn tung lừa bịp nên lòng đã nguôi lạnh như cho tàn. Nhưng bây giờ tình thế không giống trước nữa. Tình yêu giữa nam nữ không thể miễn cưỡng được. Nhưng có điều cần nói rõ cho Thiếu Hiệp biết là sau khi Thiếu Hiệp bị trọng thương, chính công chúa đã ẩm Thiếu Hiệp về đây, lại đặt Thiếu Hiệp vào trong khuê phòng. Tâm ý y như vậy Thiếu Hiệp có biết chăng? Đã đành thân gái Võ Lâm không câu nệ tiểu tiết nhưng địa vị của công chúa khác người thường Vậy đó là một hy sinh rất lớn. Cam đường toát mồ hôi lạnh, không biết nói thế nào. Tư đồ xương vẽ mặt nghiêm trọng lạnh lùng, nàng buồn rầu nói tiếp. Tệ công chúa là người rất hiểu biết, y không muốn có hành động vô ý thức để tranh thủ lấy mối tình của thiếu hiệp. Tại hạ, thật lấy làm hối hận với tôn cô nương. Nhưng, nhưng làm sao? Tệ công chúa bề ngoài rất nhu thuận mà bề trong lại rất cương quyết. Kiếp này y nhất định không thờ người khác nữa rồi. Mối hạnh phúc của y thế là đành bỏ tại trung nguyên. Cam đường rung lên bần bật, chàng biết là tình hình nghiêm trọng lắm rồi, không phải chỉ mấy câu xin lỗi mà xong. Chàng đâm ra sợ hãi luống cuốn. Trước là Lâm Vân, bây giờ là Tôn Quỳnh Giao cũng một tấm tình si và chàng đều đã chịu ơn nghĩa rất nặng. Cả hai nàng cùng đi vào một bánh xe. Mồ hôi trán chàng nhỏ xuống, tâm thần chàng rối loạn. Tình trạng này không qua mắt tư đồ sương, nàng lạnh lùng nói. Thiếu Hiệp bất tất phải bận tâm. Sau này cơ hội còn nhiều, Thiếu Hiệp sẽ bình tĩnh mà nghĩ kỹ lại. Tiểu Tỳ nói đến đây là hết. Xin mời Thiếu Hiệp đi nghỉ. Cam đường thở vào một cái. Chàng nghĩ thầm. Tôn Quỳnh giao vào Trung Nguyên là để dò la hành tung cô tổ mẫu nàng tức là âm ty công chúa, đồng thời để tìm kiếm pho, thượng nguyên bảo lục của phái Đông Hải bị mất cách. Giả tỉ mình hoàn thành được tâm nguyện cho nàng thì cũng là một cách đền ơn. Nhưng chàng chỉ nghĩ trong bụng chứ không nói ra vì chàng không chắc mình sẽ làm được. Cam đường chợt nhớ tới di thể thập ngủ ngụi. Chàng cần phải làm đúng theo di ngôn của nàng mà an tán cho xong việc, không thể quàng ở đây mãi được Nghĩ vậy chàng liền nói Tại hạ muốn nhờ cô nương phái người giúp cho một việc Tư đồ sương đã trở góp, nghe chàng nói vậy liền quay lại hỏi Việc gì? Xin Thiếu Hiệp cứ cho hay Tại hạ hy vọng cô nương cho người mua dùng một cỗ xe xong mã lớn Thiếu Hiệp mua xe ngựa làm chi? Tại hạ đưa di thể vị ân nhân đi mai tán ở một nơi mà người đã chỉ định. Ồ! Tiểu Tỳ tưởng mướn xe cũng được rồi. Giang hồ phong vũ bất thường. Tại hạ không muốn để ân nhân chết rồi di thể còn bị lôi thôi, nên muốn tự mình làm lấy hát. Được rồi, cái đó dễ lắm, tại hạ bảo người mua ngay. Tại hạ lại nhờ cô nương từ tạ tôn cô nương dùng cho. Sáng sớm mai tại hạ đi ngay, không đến cáo biệt nữa. Tư đồ sương nhìn cam đường một lát rồi gật đầu nói Được rồi Tiểu Tỳ sẽ nói lại Nhưng hy vọng thiếu hiệp ra đi mà tình hữu nghị không phai lạc Xin thiếu hiệp nghĩ kỹ Cam đường đáp bằng một giọng buồn thảm Tại hạ xin ghi nhớ Hôm ấy trời chưa quá ngọ Một cổ xe xong mã đi thẳng vào quảng trường thưa đối diện với hang đại Phật rồi dừng lại Cổ xe bao phủ bụi cắt vàng Tỏ ra vừa trải qua một phen dông rủi đường trường Mui xe hạ xuống, một bộ mặt phong trần lộ ra, chính là cam đường. Chàng chẳng quảng ngàn dặm xa xôi đưa linh cử ân nhân là thập ngũ muội về đây mai tán. Bốn bề cảnh vật vẫn như xưa, này hoang dã, này rừng thưa, này khói mờ, này cỏ rậm. Xa xa nhìn sang hang đại Phật vẫn y nguyên. Chỗ cửa hang nổ sập hãy còn in dấu vết. Ngay bên mình chàng, ngôi mã thập ngũ muội tự đào ra ngay đã có mọc xanh ôm. Tấm bia mộ còn nguyên những dòng chữ viết Thế mà tên họ cùng lai lịch thập ngũ muội vẫn ở trong vòng bí mật Trước kia tại sao nàng chọn nơi đây để tự sát Tấm bia mộ nàng tự thắt chữ vào bao hàm một chuyện thê thảm kinh người Câu chuyện ấy thế nào? Cam đừng nhớ tại lúc đó có một gã võ sĩ trung niên mà thập ngũ muội kêu bằng tứ ca Muốn hiểu biết vụ bí mật này phải tìm đến tứ ca Và gã dĩ nhiên là một đệ tử của Ngọc Điệp Bảo Nhớ tới Ngọc Điệp bảo chàng lại căm hận Tây môn Tung Cam đường tạm thời dẹp lửa giận xuống mở rèm xe ra, úi trao Chàng la hoảng một tiếng thất thanh rồi lùi lại luôn mấy bước Trong xe, một người nằm trên quan tài thập ngủ muội Bản lãnh của cam đường mà không phát giác ra có người chui vào trong xe lúc nào thì người đó thật là nhân vật phi thường Chàng tức tiếng hỏi Ông bạn trong xe là Cao Nhân Phương nào? Bản tòa đây mà Cam đường nghe thanh âm rất quen. Một người to sù vén màn bước ra. Cam đường nhìn thấy cười dở miếu dở. Người đó chính là thủ tòa trưởng lão Nam Cung Do, biệt hiệu là vô danh lão nhân. Cam đường nói. Tưởng ai té ra là Nam Cung trưởng lão. Thiếu chủ kinh Hải lắm phải không? Trưởng lão lên xe từ hồi nào? Nam Cung Do cười đáp. Từ tối hôm qua, đúc thiếu chủ đi ăn cơm. Ồ! Trưởng lão đến đây có điều chi dạy bảo. Thái phu nhân rất lo lắng, không hiểu vì sao thiếu chủ không tham dự sinh tử đại hội. Cam đường hậm hực kể lại những chuyện đã qua. Nam cung do chăm chú nghe cam đường thuật chuyện rồi nói. Hành động này của Tây Môn Tung thật là ác độc. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Quyết thiếp vong hồn ký, chương 75, phát giác ra những chuyện kinh hồn, cam đường nghiến răng nói. Tại hạ quyết không tha hắn Trong quan tài này có ai? Một thiếu phụ đã hy sinh tánh mạng vì tại hạ Tên nàng là Thập Ngũ Ngụi Thập Ngũ Ngụi ư Phải rồi Y là thủ hạ của Tây Môn Tung Rồi chàng kể lại câu chuyện ở Thấu Ngọc Biệt Phủ Nam Cung do cho mày nói Lạ nhỉ Thiên oai viện chúa Trình Kỳ của bản môn đã nằm vùng tại Ngọc Điệp Bảo mấy năm trời mà sao không phát hiện ra một người đệ tử nào bản lãnh ghê gớm đến thế, cả bọn kiếm thủ áo gấm cũng chưa thấy xuất hiện bao giờ. Vậy thì phủ thành của Tây Môn Tung rất sâu rộng mà cách hành động lại vô cùng bí mật, khiến người nghe đến phải kinh hải. Trưởng lão có đi tham dự sinh tử đại hội không? Có. Nhưng không đại biểu cho bản môn. Người đại biểu trưởng môn là tam trưởng lão Bạch Vô Kỵ. Hiện giờ bạch trưởng lão đã đến Ngọc Điệp Bảo để đại biểu cho bản môn. Đã biết rõ chân tướng tử thần là ai chưa? Thân thể hắn bị nát như không sao nhận được, nhưng hôm ấy bản tòa phát giác ra hai tình trạng bất ngờ. Chuyện gì bất ngờ? Bản tòa mạo hiểm ẩn mình vào trong khe núi gần trường đấu, dùng thuật tiềm thính của bản môn đã nghe thấy bạch bào quái nhân nói với Tây môn tung lúc bị hắn hạ sát. Đầu lĩnh Đầu lĩnh thiệt tình, rồi hắn rú lên không nói được hết câu. Cam đường kinh hải rung lên hỏi. Phải chăng Tây Môn Tung đã đóng kịch? Bản tòa cũng nghi đây là tấm kịch lộng giả thành chân hay là, hay là làm sao? Tây Môn Tung mượn tiếng hạ sát tử thần để làm bá chủ võ lâm. Vậy bạch bào quái nhân kia là ai? Hắn cùng Tây Môn Tung cấu kết với nhau, hoặc hắn là tên bù nhìn Tây Môn Tung lợi dụng. Nhưng Ngọc Điệp Bảo cũng bị huyết thiết chiếu cố rồi. Cam đường chợt nghĩ đến thủ đoạn tàn khốc của Tây Môn Tung. Lòng giả hắn cực kỳ thâm độc mà ngoài mặt giả nhân nghĩa. Chàng nói tiếp. Có thể là Tây Môn Tung hy sinh một ít thủ hạ để bày ra nghi trận này hầu che mắt võ lâm đồng đạo. Nam Cung do vỗ tay nói. Rất có thể như vậy. Thiếu chủ đã nói Tây Môn Tung dùng trưởng pháp để phong tỏa công lực thiếu chủ. Trưởng pháp đó là đoạt nguyên thần trưởng của phái Đông Hải. Thế thì Bạch Bào Quái Nhân đã được truyền thụ môn tuyệt học của âm ti công chúa. Còn cả hắn cải trang làm tử thần để đối phó với con gái là Tây Môn Tố Vân thì thật hắn không còn nhân tính nữa. Những tay cao thủ chân chính của Ngọc Điệp Môn không ở trong bão mà cũng chưa xuất hiện. Ngừng một lát lão lại nói tiếp. Việc gì hắn cũng có thể làm được mà Điệp Thạch Phong lại gần Ngọc Điệp bảo thì tiếng tiêu của âm ty công chúa thế nào hắn cũng phát giác ra từ trước. Tấm huyết thiếp đầu tiên xuất hiện giữa lúc anh hùng đại hội đã sát hại năm nhà sư phái Thiếu Lâm. Tấm huyết kiếp lưu lại có ghi một câu. Kẻ nào trái lệnh ta là phải chết, căn cứ vào tình trạng này mà xét đoán thì có thể chính Tây Môn Tung là bạch bào quái nhân mạo danh tử thần. Cam đường rung lên. Hai mắt chiếu ra những tia sáng kỳ dị chứng tỏ chàng khích động vô cùng. Nam Cung Do lại nói. Bản tòa chưa nói hết điểm nghi ngờ thứ hai ở sinh tử đại hội là hai chục tên tử vong sứ giả lúc bị bọn kiếm sĩ áo gấm đánh giết dường như không trả đòn. Tử vong sứ giả là những tay bản lãnh không vừa, quyết chẳng khi nào chịu ép một bề. Đồng thời giữa Tây Môn Tung và Bạch Bào Quái Nhân đã có ước định hệ chủ nhân bên nào bị chết thì bọn đệ tử bên ấy tự tử chết theo. Thế mà Bạch Bào Quái Nhân bị giết rồi bọn tử vong sứ giả không giữ lời hứa lại khởi sự đánh nhau. Vậy trong vụ này tất có sự bí mật ngoắc nguế vô cùng. Cam Đường đứng ngay người ra suy nghĩ. sau cùng chàng la lên. Chính hắn rồi. Sao lại chính hắn? Hắn là ai? Tây môn tung đúng là bạch bào quái nhân. Thiếu chủ phát hiện ra điều chi? Hôm trước phân đà đồng bách của cái bang đều bị thảm sát trong hang Đại Phật. Tại hạ ngu dốt tiếng vào hang, lập tức bị chất nổ làm sập cửa hang. Tại hạ được người phái Đông Hải cứu thoát thì khéo sao cả Tây môn tung lẫn lục tú trinh đồng thời xuất hiện. Hắn nói toàn những lời phao vu. Cứ đem những sự thực trước sau mà đối chiếu thì đúng hắn là bạch bào quái nhân không sai. Thiếu chủ Vụ này rắc rối vô cùng, tại hạ quyết làm cho ra lẽ. Hiện giờ hắn đã thành minh chủ võ lâm, mình phải có đủ bằng chứng, nếu không thì sẽ bị quần hùng thù hận. Bằng chứng, thiếu chủ Bây giờ thiếu chủ hãy làm xong việc này rồi ta sẽ bàn tính kỹ càng. Cam đường đem quan tài từ trên xe xuống. Chàng phóng trưởng đánh vào phần mộ. Trong mộ lộ ra hai chiếc quan tài. Cam đường kinh ngạc vô cùng. Trước kia thập ngủ muội tự mình đào mộ khắc bia chuẩn bị tự tận thì bên trong chỉ có một cổ quan tài bỏ không mới đúng, mà sao bây giờ lại có hai cổ. Nam cung do biết là có điều ngoắc nguéo. Lão trỏ vào chiếc quan tài bỏ trống hỏi. Vụ này là thế nào đây? Cam đường nhăn mặt cho mày lắc đầu đáp. Tại hạ cũng không hiểu. Đáng lý chỉ có một cổ quan tài không mới phải. Ngôi mộ này đã do thập ngũ muội làm ra thì sao lại có người khác đem tán vào đây? Và bên ngoài phần mộ vẫn còn y nguyên. Nếu không phải thập ngũ muội đã tán người vào từ trước thì vụ này thiệt là rắc rối. Vậy người chết nữa là ai? Sao không mở quan tài ra coi? Cái đó, Nam Cung do đột nhiên trỏ vào tấm bia mộ nói. Hãy coi lại mặt kia tấm bia xem có gì không? Cam đường coi lại thì quả nhiên mặt bia có khắc một hàng chữ. Ngôi mộ tán chung hai vợ chồng thập ngũ muội dịp thuộc trân và ngủ đệ diêu sầm. Phía dưới chứa dòng chữ nhỏ. Tứ ca phỉ không dựng bia. Vậy người chết đây là thập ngũ muội dịp thuộc trân và chồng nàng là diêu sầm. Còn tứ ca phỉ không tức là người võ sĩ trung niên hôm đó. Cam đường suy nghĩ hồi lâu chợt nảy ra một tia sáng, chàng lẫm bẩm. Thập ngũ mụi, ngũ đệ, tứ ca. Mắt chàng chợt nhìn sang hang đại Phật ở phía đối diện rồi tỉnh ngộ la lên Phải rồi Sao mà phải rồi Ngũ đệ diêu sầm tức là anh chàng điên số 5 Một tay kiếm thuật cao thâm mà tại hạ đã biết đó bị tử nạn trong hang đại Phật với bọn đệ tử phân đà đồng bách thuộc cái ban Thập ngũ mùi chọn nơi đây vì chồng nàng vùi thay trong hang đại Phật Nam cung do rung lên nói Tây môn tung đúng là bạch bào quái nhân không còn nghi ngờ gì nữa Cam đường nghiến răng nói Lão thất phu kia đã che mắt thiên hạ Dùng thủ đoạn này để lên ngôi minh chủ võ lâm Theo ý thiếu chủ thì người chết cùng gã tứ ca kia đều là tử vong sứ giả phải không? Phải rồi Cách xưng hô của họ là theo thứ tự Gã tứ ca phỉ không khắc bia này chắc là đã vào hang đại phật Tìm di thể của ngũ đệ đem sang bên này an tán Mục đích của gã là thành toàn tâm nguyện cho thập ngũ muội Gã biết thập ngũ muội đã quyết tâm tự tử Thế mà nàng chưa chết ngay là sợ liên lụy đến anh em đồng môn. Xem thế đủ biết Tây Môn Tung đối với thủ hạ cực kỳ nghiêm khắc. Bây giờ hãy an tán cho người chết rồi sẽ liệu kế. Cam đường lấy cổ quan tài bỏ không trong mộ ra, đặt quan tài có tử thi thập ngủ ngụy thay vào chỗ đó đoạn lấp đất đi. Chàng dựng tấm bia lại như trước rồi phá tan cổ quan tài và xe ngựa. Đồng thời chàng đuổi cả đôi ngựa đi để Tây Môn Tung khỏi phát giác ra mà làm trở ngại cho người chết. Mọi việc xong rồi, Cam Đường cùng Nam Cung Do tìm chỗ kín đáo để tiếp tục bàn luận câu chuyện bỏ dở. Bên tai Cam Đường lại vang lên mấy câu anh chàng điên số 5 lẩm bẩm. Tây Môn Tung Ta phải giết mi, ta có phải là người không? Võ Thánh, Võ Thánh, chàng càng nghĩ lại càng khích động, bất giác buộc miệng nói. Trưởng Lão Nếu có thể tìm ra gã số 4 phỉ khôn Nam Cung Do lắc đầu ngắt lời Chậm mất rồi Tây Môn Tung đã giết hết bọn tử vong sứ giả không còn để một ai sống sót Cam đường vẫy tay lên không, nói Việc này có liên quan đến vụ huyết án thánh thành Nam Cung do rung lên hỏi Thiếu chủ cho là những kẻ thủ hạ Tây Môn Tung bị chết rồi có liên quan đến vụ huyết án thánh thành hay sao Cam đường mặc lộ sát khí đáp Rất có thể như vậy Tại hạ nghe nói ban đầu Tây Môn Tung bị thua về tay tiên phụ Sau hắn lại cùng tiên phụ kết giao thâm tình. Hắn lòng lan giả thú có thể an bài mưu sâu kế độc như vậy. Cả người vợ nhỏ tiên phụ là lục tú trinh thoát ra khỏi tai nạn. Tại hạ đem lòng nghi hoặc. Chắc con dâm phụ kia cũng là người đồng mưu với hắn. Cái đó. Chàng xúc động quá không nói thêm được nữa. Thiếu chủ. Thiếu chủ định hành động ra sao? Tại hạ muốn tìm đến Tây Môn Tung để ra hỏi cho ra sự thật. Đó không phải là kế vẹn toàn. Nếu hắn phủ nhận mà mình không có nhân chứng tất bị mắc kế thâm độc của hắn, nhất là hắn làm minh chủ võ lâm. Hắn có thể lợi dụng thế lực các phái võ để làm rắc rối cho môn phái mình. Cam đường sát khí đằng đằng nói. Tại hạ không để cho y còn có cơ hội nào đặng thi hành mưu thâm kế độc. Thiếu chủ. Đó là cái dũng của kẻ thất phu. Nếu lời chúng ta phỏng đoán là đúng thì hắn thành một đại tội nhân của Võ Lâm và sẽ trả rất nhiều nợ máu. Nhưng lúc chưa rõ rệt chân tướng mà thiếu chủ đối địch với hắn tức là đối địch với toàn thể Võ Lâm. Hơn nữa kết quả sự phỏng đoán của chúng ta không phù hợp thì thiếu chủ chẳng còn cách nào để trả lời Võ Lâm nữa. Cam đường rung lên bần bật. Chàng đổi giọng hỏi. Trưởng lão nói rất đúng. Vậy bây giờ ta nên làm thế nào? Nam cung do trầm giọng nói. Phải tính kế rồi hãy hành động. Tính kế thế nào? Thấu Ngọc Điệt Phủ là phân chi của Ngọc Điệp Môn. Theo bản tòa xét đoán thì đó chính là nơi rất quan hệ mà phân đàn chúa Huỳnh Kiều Kiều trên thực tế là kế thất phu nhân của Tây Môn Tung. Vậy chúng ta bắt đầu hạ thủ Huỳnh Kiều Kiều. Hạ thủ cách nào? Nên bắt chức trình viện chúa trà trộn vào Ngọc Điệp Môn rồi từ từ mưu đồ mới được. Theo ý kiến trưởng lão thì ta nên cho người trà trộn vào ngọc điệp môn để tùy cơ hành động hay sao? Đúng thế. Thuộc dịch dung của bản môn thật là thiên hạ vô địch. Thiếu chủ lại cải trang thay đổi bộ mặt lần nữa. Vậy kế hoạch của trưởng lão thế nào? Nam cung do ghé vào tai cam đường nói nhỏ một hồi. Cam đường ra chiều khó nghĩ, chàng ngập ngừng. Làm như vậy, Nam cung do nghiêm nét mặt ngắt lời. Thiếu chủ vì công cừu. Tư oán, và vì sự an nguy của võ lâm mà phải hy sinh, như vậy cũng là xứng đáng Cam đường ngưỡng mặt lên nhìn trời chiều rồi nói Được lắm Tại hạ hành động theo kế ấy, nhưng định thời hạn là trong nửa tháng Làm gì mà phải những nửa tháng? Vì tại hạ có hai việc phải làm trước Việc gì? Một là tại hạ phải về tham gia mẫu nói rõ sự hiểu lầm Hai là đến việc Thạch Phong quan sát tình hình một phen xem có cách nào làm được không Như vậy cũng được. Nhưng điều cần nhất là thiếu chủ phải che giấu chân tướng mình. Tại hạ sẽ chú ý điều đó. Hai người từ biệt nhau rồi, nam cung trưởng lão vọt người đi nhanh như chết. Cam đường nhớ tới cốt nhục tình thâm, chàng hối hận về tội bất hiếu với mẫu thân, nên chạy rất nhanh về núi Đồng Bắc. Lúc mặt trời đã xế về Tây, chàng chạy tới nơi tìm đến trưởng môn phái Đồng Bắc là vân hán nhất ngạc phàn gian trước ẩn thân trong căn nhà tranh. Nhưng nhà này nay đã bỏ trống không có ai cả. Chàng cho là tử thần bị trừ diệt rồi nên các môn phái đều khôi phục lại bộ mặt thường xuyên. Chàng liền đang đêm chạy thẳng lên núi Đồng Bách, căn cứ của phái Đồng Bách ở họa Vân Sơn Trang. Vào khoảng nửa đêm, cam đường đến trước họa Vân Sơn Trang. Trong lòng rạo rực, chàng bỗng nghe có tiếng người hỏi. Ai đó? Rồi bốn gã đại hán tử đồng thời xuất hiện. Cam đường định thần lại đáp. Hại hạ hà là cam đường. Chắc bốn vị là môn hạ của phàng sư bá. Bọn hán tử áo đen vội nghiêng mình thi lễ. Một tên nói. Xin thiếu chủ chờ một chút để tiểu nhân vào thông báo. Cam đường gật đầu. Cả hán tử vội xoay mình đi ngay. Cam đường đột nhiên nhớ lại cửu tà ma mẫu đã nói một câu. Phụng hoàng nữ bất trinh và đã đoạn tuyệt dây quan hệ với võ thánh, thì chàng cảm thấy như người rất xuống thùng băng lạnh buốt tới trái tim. Chàng nghĩ rằng Tây Môn Tung lòng giả ác độc pha ngôn đã đành. Nhưng lời nói của ma mẫu chắc không phải là giả dối. Mụ lại nói câu này trước Tây Môn Tung mà lúc ấy mụ chưa biết mình là ai thì mụ còn buông lời dèm pha làm chi. Mẫu thân sao lại không chịu nói rõ nguyên nhân đã ly khai phụ thân. Một mặt hồi sinh tiền, phụ thân không nhắc tới mẫu thân lần nào mà bảo mình kêu lục tú trinh bằng kế mẫu. Như vậy đủ tỏ mối hận của phụ thân đối với mẫu thân rất sâu cây và lời nói của Tây Môn Tung chưa chắc đã là giả trá. Bây giờ lục tú trinh và ma mẫu chết cả rồi thì cái thân thế nhục nhã của mình vẫn ở trong vòng bí mật, biết khám phá thế nào cho ra. Chỉ còn Tây Môn Tung tất nhiên biết rõ nội vụ việc này. Nhưng chân tướng mình chưa hiểu rõ, có nên gặp mẫu thân không? Theo câu nói sau cùng của Tây Môn Tung lúc ở trong thấu ngọc biệt phủ thì có lẽ mình là cốt huyết võ thánh thật. Nhưng vấn đề mẫu thân bất trinh chắc có nguyên nhân Chàng nghĩ vậy rồi toan trở góc đi ngay Bóng người thấp thoáng, đại sư huynh là châu thừa võ đã đứng trước mặt Tay trái gã cầm một thanh kiếm hình thù quái dị sáng loán Cam đường vừa thấy thanh kiếm kỳ quái này Chàng lại hối tiếc sao không hỏi cho ra gốc ngọn từ trước Châu thừa võ tức giọng lạnh như băng hỏi Sư đệ Ta vẫn xưng hô ngươi như vậy Ngươi đến đây làm chi? Cam đường không sao được đành đáp Tiểu đệ muốn gặp mẫu thân Trong lòng sư đệ vẫn còn hai chữ mẫu thân ư Đại sư Huynh Xin sư Huynh nói thật cho tiểu đệ một vấn đề Ngươi hỏi đi Vì lẽ gì mà ngày trước gia mẫu lại phân ly tiên phụ Đó là một điều bí mật mà mười mấy năm nay sư mẫu phải nhức đầu nhức óc vẫn chưa điều tra ra được Nói dối Châu thừa võ tiến gần lại vung thanh kiếm hình đầu rắn lên hỏi bằng một giọng rung rung. Sư đệ. Ngươi nói vậy là nghĩa làm sao? Cam đường lòng đau như cắt, Trung lên hỏi lại. Đại sư huynh. Sao không nói rõ cho tiểu đệ biết? Ta đã bảo vấn đề đó còn bí mật mà. Cam đường xa nước mắt nói. Tiểu đệ đã điều tra ra rồi. Châu thừa võ nghiến răng nói. Lúc ta nhập môn. Sư phụ ban cho thanh kiếm này ta cất đã lâu. Đêm nay đặc biệt phải đem nó ra. Ta biết công lực ta không bằng ngươi, nhưng ta cũng phải ra tay dùng nó để giết một gã sư đệ ngỗ nghịch bất hiếu. Đương nhiên tội ta cũng đáng chết, nhưng ta nhất định ra tay. Coi kiếm đây. Kiếm phong rít lên veo véo. Cam đường lùi lại mấy bước, trong lòng đau khổ la lên. Tiểu đệ không động thủ với sư huynh. Nhưng ta phải giết ngươi. Thằng tiểu súc sinh này Sao còn dám bắt mặt về đây Một luồng trưởng phong mãnh liệt từ phía sau đột nhiên xô tới Cam đường nghe âm thanh biết ngay là ngoại tổ tam một lão nhân Chàng thi triển phép, truy phong hóa ảnh, lùi ra xa hơn Rồi hỏi bằng một giọng rất thê thảm Ngoại công Ngoại công có biết đường nhi đau khổ thế nào không Tam một lão nhân râu tóc đứng dựng trả lên quát mắng Đau khổ cái gì Mi là một đứa con ngỗ nghịch bất hiếu. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.